À, anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là cộng thêm ngươi là đủ ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hứa thành với cơn căm giận ngút trời đã gọi là liều mạng chạy đến thánh thành của liên minh hai tộc là kính ảnh tộc và thiên diện tộc để báo thù mặc dù hắn biết trong này có rất nhiều tu sĩ tu vi mạnh hơn hắn nhưng bọn họ lại bị áp chế bởi cái quyền rủa của hồng nguyệt và tử nguyệt của hắn thì lại có bản nguyên của hồng nguyệt cho nên có thể kích phát nguyền rủa hắn đã lợi dụng điểm này để tạm thời vây lại mấy cái cao thủ linh tàng còn hắn thì xông thẳng vào thành để tàn sát vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của hứa thanh có báo thủ toàn diện được hay không Báo cát độc cấm lan tràn trong phạm vi hơn trăm dặm bao phủ thánh thành vào trong từ xa nhìn lại tòa thành đã từng chứng kiến lịch sử của liên minh hai tộc đã biến thành một mảng mơ hồ Như là mặt trời khuất núi vậy Dị chất xâm nhập vào bên trong khiến cho vô số phòng ốc khô héo Vô số sinh mệnh tàn lụi Kinh khẳng khủng hơn nữa đó là dị hóa Theo dị chất trong cơ thể vượt qua điểm giới hạn Rất nhiều tộc nhân hai tộc Hoặc tan vỡ thành máu thịt Hoặc trong lúc gào thét mà hóa thành dị thú Gặp người là giết Tử vong lúc này không đâu không có Nhưng so sánh với cái này Thì độc cấm mới là thứ được biểu hiện trực quan nhất Vô luận là dị thú hay tộc nhân Vô luận còn sống hay đã chết coi như là kiến trúc cũng không tránh khỏi lực lượng đó ảnh hưởng. Tấm gương của kính ảnh tộc đã trở thành màu đen, mất đi ánh sáng. Thân hình của thiên diện tộc đã trở thành máu láng, mất đi sinh cơ. Âm thanh kêu rên, âm thanh thê lương, tiếng gào thét thống khổ, tất cả chắp vá cùng một chỗ tạo ra giai điệu khúc nhạc tang lễ. Từng khúc từng khúc gảy lên, vần quanh bên người gứa thanh, theo thân ảnh ẩn nấp như thích khách u linh quán, cùng nhau tiến về phía trước. Mỗi một lần hắn ra tay. đều làm cho khúc nhạc này ra thêm một đạo âm phủ mỗi một lần hắn giết chóc đều khiến cho khúc nhạc tang nhiều thêm nhịp điệu dao găm trong tay không có nhiễm máu tươi bởi vì tất cả máu tươi giết chóc đều theo dao găm chạy xuôi vào cánh tay của hứa thanh nhuộm đỏ quần áo trường bào màu trắng sớm đã nhuộm thành huyết sắc dính sát vào người hứa thanh cũng đã quá quen với cái loại cảm giác này hắn cúi đầu thân thể xuyên qua sương mù thu hoạch sinh mệnh còn những tiếng kêu rên kia hắn không thèm để ý tới bởi vì hứa thanh sẽ không nhân tử mà giải thoát cho bọn chúng khỏi cơn đau khổ này. Trong đầu hắn, hiện ra tòa thành giống như đom đóm trong đêm tối, từng bức họa trong đó khiến cho tốc độ quán hình như càng tăng nhanh. Mà hình ảnh thịt nát trong cái lồng sắt càng khiến hắn dùng sức siết chặt con dao găm của mình. Cho đến khi những hình ảnh này ngừng lại trên khuôn mặt nhăn nhó của phán nhạn, hứa thanh thoáng cái, lướt qua trước người một tu sĩ thiên diện tộc, dòng máu tươi nóng hổi chảy trên tay hắn, vẫn còn chưa đủ. hứa thanh thì thảo thân thể lui ra phía sau chớp mắt dung nhập vào sương mù nơi hắn đứng lúc trước có sáu thân ảnh gào thét lao tới dấy lên những tiếng nổ vang sáu thân ảnh này đều là tu sĩ nguyên anh tứ và ngũ kiếp tàn mát ra chấn động cường hãn trong mắt mỗi tên đều lộ vẻ kiều hận thân sắc dữ tợn và phẫn nộ bọn chúng chịu trách nhiệm truy sát hứa thanh nhưng trong tòa thành trì tràn ngập độc cấm này bọn chúng căn bản không thể tìm được tung tích hứa thanh coi như thỉnh thoảng điều tra đến được chấn động nhưng khi chạy tới thì đều giống như lúc này không cách nào tìm được vị trí ẩn nấp của đối phương đồng thời bọn chúng còn phải toàn lực chống cự lại độc cấm xâm nhập cũng may là thời gian chưa dài còn có thể kiên trì nhưng trên người cả sáu khó tránh khỏi xuất hiện hư thối mà hứa thanh thì không giao chiến chính diện với bọn chúng từ đầu đến cuối mục tiêu quán rất rõ ràng chính là quảng trường nằm giữa hai tòa vương cung trong thành nội đoan mộc tảng đang ở đó thân phận của hắc tiên tộc lúc trước cùng với những lời hắn nói trước khi ra tay Tất cả mọi thứ thật ra đều là biện pháp hứa thanh dùng để che giấu tộc quần và mục đích của mình. Chỉ có như vậy mới có thể ở dưới cái loại biến hóa đột nhiên xuất hiện, trong khi đối phương không kịp trở tay mà cứu được đoan mộc tàng. Cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống là đối phương lấy đoan mộc tàng ra để uy hiếp hay là áp chế hắn. Dẫu sao thì lấy nhân tộc ra làm con tin để áp chế hắc thiên tộc, thì là việc này đúng là ngu xuẩn. Đương nhiên trọng điểm để đạt thành việc này vẫn phải là thời gian, Nếu như cho liên minh hai tộc có chỗ phản ứng và cơ hội điều tra, thì cách làm của hứa thanh vẫn còn tồn tại một vài sơ xuất. Nhưng ít ra giờ phút này chỗ sơ xuất không phải là nhiều lắm. Hứa thanh bay nhanh, ở trong sương mù độc cấm, chậm rãi nhích tới gần quảng trường, trung tâm của thành trì, mượn nhờ khói độc để cảm giác đoan mộc tảng đang hấp hối ở đó, toàn thân tràn ngập độc cấm. Khói độc nồng đậm như thế, hứa thanh rất khó mà khống chế tỉ mỉ chúng lan tràn và xâm nhập, không có cách nào bỏ qua đoan mộc tảng Nhưng đoan mộc tàng cũng có ưu thế của mình Đó là việc lão đã từng trúng qua loại độc này Lại được hứa thanh hóa giải Cho nên so với tu sĩ hai tộc Thì trong cơ thể lão Hoặc ít hoặc nhiều có một chút kháng tính Cái kháng tính này Mặc dù không cách nào làm cho lão tránh khỏi việc bị độc phát Nhưng có thể giúp lão kiên trì lâu hơn một chút Nhưng cho dù là kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận Trong lúc vội vàng Vẫn khó có thể làm được đến trình độ không chê vào đâu Mặc dù hứa thanh đã cải biến thân phận Ẩn giấu mục đích nhưng hắn lại xuất hiện vào thời điểm đoàn mộc tảng bị luyện hóa cho nên vẫn có một chút tu sĩ liên minh hai tộc có chỗ suy đoán lựa chọn chờ nơi này để ôm cây đợi thỏ chỉ là bọn họ không quá xác định được nhân tố quấy nhiễu cùng với khói độc xâm nhập khiến cho tu sĩ hai tộc đợi ở chỗ này cũng không nhiều bên trong sương mù trong mắt hứa thanh lóe lên hàn mang nhìn chằm chằm vào mấy thân ảnh lờ mờ qua lại trong sương mù phía trước ánh mắt hắn nheo lại hàn mang bao phủ lao ra tốc độ cực nhanh Ở trong trạng thái ẩn nấp chốc lát đã tới sau lưng một tên cánh ảnh tộc tay phải im hơi lặng tiếng nhấc lên che khuất tấm gương trên mi tâm của tên tu sĩ kính ảnh tộc này nháy mắt khi tên này phát hiện không đợi gã vùng vẫy thì đã bị hứa thành một phát bắt được rồi hung hăng bóp chặt rắc một tiếng tấm gương tan vỡ tiếng kêu thề lương thảm thiết và muốn chuyển ra hứa thành đã thuận thế đặt tay trái vào trong miệng gã bịt chặt tiếng kêu thảm thiết hóa thành ô ô chìm ngập trong những tiếng kêu dân liên tục ở trong tòa thành vào thời khắc này độc cấm càng đậm tràn ra từ trên người hứa thanh dung nhập vào cơ thể đối phương cho đến khi tên này hoàn toàn mất đi sinh cơ không còn nhúc nhích hứa thanh nhẹ nhàng buông xuống khom lưng lại tan biến tại chỗ rất nhanh thân ảnh lờ mờ trong sương mù lần nữa thiếu đi một cái hơn mười hơi thở lại thiếu đi một tên mà giờ khắc này những tu sĩ còn lại cũng đều nhao nhao phát hiện lúc hứa thanh lần nữa ra tay chung quanh hắn liền tuôn ra hơn mười đạo thân ảnh tu sĩ hai tộc bộc phát lao tới Thân sắc của hứa thanh như thường đáy lỏng tính toán thời gian hắn không lựa chọn lui về sau như trước nữa mà thân thể cải biến từ trạng thái quỷ u những sợi tơ màu vàng lập tức giãn ra. thân hình hắn bỗng nhiên tăng vọt. Bộ dạng của hắc thiên tộc tiêu tán. Lúc này hắn hiển lộ bộ dáng của nhân tộc thân thể càng từ người thường vọt tới độ cao ba trượng. Vào thời khắc này thân ảnh giống như ma thần xuất hiện trong khói độc chấn động thuộc về thần linh tỏa ra từ chân nhục thể đây là trạng thái thân thể mạnh nhất mà hứa thanh có thể triển lộ ra giờ phút này sau khi hắn đột nhiên bộc phát chung quanh hắn trực tiếp hình thành vòng xoáy trong nháy mắt tiếp theo hứa thanh lao ra đâm vào thân thể của ba tên tu sĩ thiên diện tộc ở phía trước nhất âm thanh nổ tung vang lên ba tên tu sĩ thiên diện tộc kia căn bản không cách nào ngăn cản thân thể một tên tan vỡ hai tên thì phun máu rút lui thân sắc hoảng sợ. Thật sự là thủ đoạn hứa thanh xuất ra, một cái càng kinh người hơn một cái. Mà hứa thanh cũng không có bất kỳ dừng lại nào mở đại thủ, nhảy lên một cái xuất hiện ở bên người hai tu sĩ kính ảnh tộc kia, trộp lấy thân thể của bọn họ ném ra. Tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, thân thể hai tên này nổ tung, máu thịt văng vãi khắp nơi. Nhưng tu sĩ hai tộc khác cũng phóng tới hứa thanh. Kẻ dẫn đầu là một tên nguyên anh tứ kiếp Mắt thấy những tên này lao đến chiêu hòa quang trong cơ thể hứa thành lập lòe quét ra bốn phía chiêu hòa quang có thể quét vạn pháp giờ phút này vừa ra thân thể của những tu sĩ hai tộc phóng tới hứa thành đều phải lui ra sau để mà ngăn cản thế nhưng sát cơ của tên tù sĩ Nguyên Anh tứ kiếp rất là mãnh liệt hắn không tiếc đại giới không để ý bản thân bị độc phát ngay lập tức lao đến gần hứa thành chết ở trong tiếng nổ vang hứa thành phun máu tất cả Nguyên Anh trong cơ thể rung động lắc lư. thân thể bị đánh cho lùi lại, không đợi hắn đứng vững, đối phương lần nữa vọt tới, trong lúc tới còn bấm niệm pháp quyết để tạo ra một mảng lệ quỷ bay đến để thôn phệ thân hình Hứa Thanh. Nhưng uy áp đến từ thần linh trên người Hứa Thanh khiến cho những lệ quỷ kia vừa mới tới gần thì phải nhao nhào thét lên mà lùi lại. Chỉ là tên tu sĩ tứ kiếp kia hiện giờ đã quyết tâm không chết không thôi, hiển nhiên ngã biết rõ độc trên người mình đã vô pháp giảm bớt, cho nên muốn thừa dịp trước khi toàn thân hư thối. đánh chết hứa thanh cho bằng được cho nên mắt thấy lệ quỷ không dùng được gã cắn đầu lưỡi phun ra máu tươi thôi phát lệ quỷ phát cuồng để mất đi lý trí đồng thời lấy ra một cái bầu hồ lô rượu phóng xuất ra cản thêm nhiều lệ quỷ hơn nữa cưỡng ép bọn chúng thôn phệ đồng thời hai tay của gã cũng bấm niệm pháp quyết huyễn hóa ra một cái chuông lục lạc màu vàng nhanh chóng lắc lư tiếng chuông lục lạc truyền ra đâm vào linh hồn hứa thanh cộng thêm lệ quỷ không ngừng cắn xé thân thể hứa thanh rung động lắc lư Lại một lần nữa phải lui lại Một kẻ đuổi theo một người lui lại Nhưng tốc độ hứa thanh lại không bằng đối phương Lại vừa không có trạng thái quỷ u Cho nên rất nhanh bị đuổi kịp Liên tục bị đánh văng ra sau Mà trong khi tiếng oanh kích không ngừng vang lên Bốn phía lại có thêm càng nhiều tu sĩ hài tộc phát hiện nhào nhào xông tới Mãi cho đến sau 10 nhịp thở Giữa một tiếng nổ mạnh Thân thể hứa thanh bị tên tu sĩ Nguyên Anh Tứ kiếp đánh bay ra hơn 10 trượng Khoảnh các cơ thanh rơi xuống đất tên tu sĩ tứ kiếp kia vừa muốn tiếp tục nhưng thân thể lao ra của gã đã không còn nguyên vẹn nửa người giới hoàn toàn hư thối trong lúc xông lên nửa thân hình còn lại rừng giữa không trung nguyên anh trong cơ thể cũng đã bị hòa tan độc cấm trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát ta trong mắt tên tu sĩ nguyên anh tứ kiếp này lộ vẻ không cam lòng gã đã dùng hết lực lượng nhưng thân thể địch nhân có thể thừa nhận quá nhiều thương tổn gã không cách nào có thể đánh ra một kích chí mạng về phần trói buộc ánh sáng bảy màu tràn ra từ cơ thể đối phương khiến gõ rất khó mà quấn lấy giờ phút này trong lúc tuyệt vọng hấp hối gần chết một tiêu chớp màu đỏ bay tới xuyên thấu từ sau lưng rồi chui ra ở trên chán gã tên tu sĩ tứ kiếp chỉ còn một nửa thân thể này rơi phịch xuống đất hình thần câu diệt hứa thanh vùng vẫy bỏ lên trên người vẫn còn bám rất nhiều lệ quỷ những con lệ quỷ này có một chút thì bởi vì tên nguyên anh tứ kiếp kia tử vong mà tản ra nhưng vẫn còn một ít là những con Từ trong hồ lô bay ra, giờ phút này đã mất đi linh trí, cho dù không ngừng tàn vỡ dưới khí tức thân hình hứa thanh, nhưng chỉ cần là có thể động đậy thì chúng cứ điên cuồng cắn xé. Hứa thanh bỏ qua ánh thứ này, hắn biết mình không phải đối thủ của tu sĩ tứ kiếp kia, nhưng không sao. Chiến trường nơi này thuộc về hắn, chiến lược quán chưa đủ nhưng lực phòng hộ thân thể rất mạnh. Chỉ cần không phải lập tức bị đánh chết ngay, như vậy thì trong mảnh khói độc này, người tử vong cuối cùng nhất định không phải là mình. Mà sau khi tên tu sĩ tứ kiếp đó tử vong cũng khiến những tên còn sót lại không dám tiếp tục. Từng tên bị độc phát theo bản năng phải bay lên không trung muốn rời đi. Hứa Thanh không để ý tới. Hắn thở hồng hộc như trâu bay tới quảng trường. Hạn chế được sáu gã linh tàng phá vỡ được màn phòng hộ của Thành Trì dùng khói độc giết đi ít nhất 10 vạn tộc nhân lại đánh chết mấy trăm kim đan hơn chục nguyên anh. Tất cả đã tới cực hạn của Hứa Thanh. Giờ phút này hắn đã dùng hết toàn lực rồi. Cuối cùng cũng tới được quảng trường Nhìn thấy đoan mộc tàng đang hấp hối ở đó Độc trên người đoan mộc tàng đã vô cùng nồng đậm Thân thể bắt đầu hư thối Sau khi trông thấy hứa thanh Lão mở to miệng muốn nói gì đó Nhưng đã không quản khí lực Hứa thanh nở nụ cười tay phải giơ lên vỗ Vào người đoan mộc tàng Độc trong cơ thể lão lập tức rời khỏi Bay thẳng lên người hứa thanh Đồng thời còn có một đạo chiêu hòa quang rơi vào người đoan mộc tàng Ngăn cách độc cấm Cùng với cấm chế Giàng buộc toái diệt còn sót lại ở bốn phía Sau một khắc thân thể đoàn mộc tảng run lên Theo chất độc biến mất Giàng buộc tiêu tán Tu vi của lão bắt đầu khôi phục lại Chỉ là thương thế quá nặng Giờ phút này lão chỉ có thể dãy ruộng ngồi dậy Cười khổ nhìn hứa thanh Người không nên tới Lão nhìn thấy hứa thanh gọi ra tử nguyệt bay lên lúc trước Nhưng giờ phút này cũng không hỏi một câu nào Hứa thanh thở hồng học Ngồi bên cạnh đoàn mộc tảng Cảm nhận được chấn động ở bốn phía hắn biết rõ chuyện xảy ra nơi này đã bị những cường giả hai tộc trong sương mù phát hiện giờ phút này họ đang hội tụ tới có lẽ không cần bao lâu cả đám sẽ xuất hiện ở đây mà trong cõi tối tăm ở bên phía thường long cũng chuyển đến âm thanh thê thảm hiển nhiên là nó sắp không cách nào hạn chế được sáu vị linh tàng kia đã đạt tới cực hạn rồi tử nguyệt phối hợp với tiền đạo thậm chí ngay cả một nén nhang cũng không thể hạn chế thực sự có chút vô dụng ngư thanh thở dài ngẩng đầu nhìn trời xích mẫu ngủ say khiến toán có thể không cần băn khoăn mà phóng thức lực lượng của tử nguyệt duy chỉ có thần điện nơi này Lán cần về cảnh giác nhưng có thiên đạo và độc cấm che giấu chỉ cần không phải bộc phát ngay trước mặt người ta thì hết thảy đều tốt vì vậy hứa thanh nhìn qua đoan mộc tàng uống rượu không nói xong hắn lấy ra hai bầu rượu ném cho đoan mộc tàng một bầu còn chính mình cầm lấy một bầu ngẩng đầu uống mạnh khoảnh khắc đoan mộc tàng tiếp nhận bầu trời xa xa chuyển đến tiếng nổ vang Vài tiếng rung chuyển bát phương để cho bầu trời biến sắc gào thét như là gió bão chuyển tới. Mặt đất chấn động, toàn bộ thành trì đều đang rung động. Khói độc bao phủ nơi đây cũng phiêu động như muốn bị thổi bay ra khỏi phạm vi thành trì. Thượng lòng kêu rên thân thể tàn vỡ. Giờ phút này sáu vị linh tảng trong cơ thể nó đã thoát khốn mà ra. Sau khi xuất hiện, thân thể bọn họ riêng phần mình đều có nguyện rủa khôi phục nhưng bị cưỡng ép đè xuống. Mà thành trì khô héo cùng với rất nhiều tộc nhân tử vong hết thể hạo kiếp phía trước khiến cho tâm thần bọn họ dâng lên phẫn nộ ngập trời vì vậy liền riêng phần mình thi pháp trong khoảng thời gian ngắn không ngừng có tiếng nổ vàng kinh thiên động địa chuyển ra biển lửa bị chấn áp sương mù lay động lão tổ kim cương tông nhanh chóng trở về tộc nhân còn sót lại trong hai tộc cũng dâng lên hy vọng mắt thấy một màn này trong mắt đoan mục tảng lộ vẻ quyết đoán cầm hồ lâu rượu trong tay uống một ngụm lớn vừa muốn đứng lên nhưng lại bị hứa thành đẻ xuống không gấp Hứa Thanh cười nói, nhìn thấy nụ cười trên người Hứa Thanh, còn cả những con lệ quỷ, tàn vỡ và cắn xé trên người hắn, trái tim của đoan mộc tàng cũng tăng tốc, nhìn không được mà mở miệng. Những thứ trên người của ngươi này cũng không phải là thân thể của ta, không sao cả, cắn thoải mái. Những lời này vừa ra, bên trong nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể Hứa Thanh, truyền đến chấn động nhưng rất nhanh liền biến mất. Hứa Thanh cũng không để trong lòng nhìn quanh bốn phía nhẹ giọng mở miệng. tiền bối, nhân tộc trong thành trì ta đã cứu được hơn phân nửa nhưng mà còn có một số ta bất lực đoan mộc tảng trầm mặc than nhẹ một tiếng, giờ phút này sương ngủ bốn phía cuộn mình sau khi sáu vị linh tảng xuất hiện trên bầu trời từng trận gió lớn gào thét quét ngang bát vương, cuối cùng khiến cho bão cát và khói độc nơi đây dần dần mỏng đi muốn rời khỏi phạm vi thành trì mà Kim ô cũng đã tận toàn lực giờ phút này trở về thiên hỏa trong thành trì cũng đã bị dập tắt Tất cả khiến cho toàn cảnh của thành trì hiển lộ ra trong trời đất. Thả mắt nhìn tới, thành trì mười phần thì không còn nổi ba, hơn phân nửa kiến trúc sụp đổ xuống. Có rất nhiều nơi bị ngọn lửa thiêu hủy, rất nhiều nơi thì bị dị thú phá vỡ, nhưng nhiều hơn nữa là trở thành bụi bạm dưới độc cấm. Về phần thi thể, ngược lại là rất ít, bởi vì tất cả những người chết thì đều khó thoát độc phát mà trở thành máu loáng, sau đó thì lại bị nhiệt độ cao, xóa luôn dấu vết. Vì vậy mùi ở nơi đây khó ngửi vô cùng. tiếng khóc lóc tiếng kêu rên tiếng gào thét phẫn nộ không ngừng vang lên nhìn qua hết thảy những tộc nhân của hai tộc còn sót lại thân thể từng người run rẩy phẫn nộ sớm đã đạt đến ngập trời mà sáu vị linh tàng trên bầu trời thì trong mắt càng đỏ thẫm nhìn xuống toàn bộ quảng trường nhìn hứa thanh đang ngồi đó uống rượu người rút cuộc là ai ta là thần sứ của các ngươi hứa thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhàn nhạt mở miệng sáu vị linh tàng trầm mặc Nguyên rủa trong cơ thể bọn họ khôi phục không phải là giả Mà thật ra cho đến bây giờ họ đã đại cái đoán được thân phận của hứa thanh Thần sứ vực ngoại Đáp án này khiến cho trong lòng bọn họ dâng lên nghẹn khuất Trong mắt từng người đều có sát cơ nồng đậm Khi thức của bọn họ ảnh hưởng tới bầu trời khiến cho sấm sét cuồn cuộn Trời đầy áp lực cuối cùng hóa thành một vòng xoáy cực lớn Tạo thành sáu gương mặt ở trong đó Thần sứ bọn họ quả thật là không dám giết Nhưng nếu như đến từ vực ngoại mà nói thì họ có thể bắt lại rồi đưa tới thần điện. Nói không chừng có thể đổi lên một chút đan giải nạn vô cùng chân quý. Hóa giải đau khổ hành hạ từ nguyên rủa của bản thân theo tu vi tăng trưởng mang tới. Vì vậy sau khi nhìn nhau một cái dưới ý của quốc chủ kính ảnh tộc quốc sư kính ảnh tộc từ trên bầu trời bay về phía hứa thanh bước chân của gã rất chậm với gã mà nói thủ đoạn của người trước mắt này quá nhiều và lại vô cùng quỷ dị. Cho nên trong lòng gã rất chỉ là cẩn thận Mắt thấy như thế hứa thành thu hồi ánh mắt đứng lên Bình tĩnh truyền ra thần niệm Ở trong lòng với ngón tay thần linh Dưới lực lượng độc cấm của ta Số lượng tộc nhân hai tộc nơi này Đã không còn nhiều như vậy nữa Và lại có tử nguyệt xâm nhập Còn có lực lượng của thiên đạo Thịt cũng không còn thiêu như trước Bây giờ mà ngươi không ăn Về sau có đói hơn cũng không được ăn nữa Ta sẽ lưu lại tế nguyệt đại vực này rất lâu đó Ta ngủ Ngủ rồi chứ không còn đói bụng Ngón tay thần linh ngạo nghễ cô nén cơn đói khát kinh thường nói Có phải là người định lấy sinh tử của bản thân ra để uy hiếp tai không? Ta nói cho người biết không có tác dụng đâu Xích mẫu đang ngủ say, trong thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh Mà chiêu này của người đã dùng nhiều lần lắm rồi Ta cũng đã nhìn ra, tiểu tử người cũng sợ chết Làm sao? Muốn chết thì cùng chết, ta có chết cũng không ăn Cứa thanh nghe vậy mặt không cảm xúc Nhìn quốc sư kính ảnh tộc đi tới trên bầu trời Hắn giơ tay lên, lấy ra lệnh bài truyền tống cổ linh hoàng đưa cho hắn. Nháy mắt khi khối lệnh bài kia xuất hiện, ngón tay thần linh run lên, nhanh chóng mở miệng. Người muốn làm gì? Ta chuẩn bị đưa bọn chúng đến chỗ cổ linh hoàng để hiến tế. Hứa thanh nhản nhạt chuyển âm đi lên bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Cổ linh hoàng không phải đã nói, lần sau ngươi đến phải hiến tế một tên tàn thần sau. Đám linh tàng này làm sao mà đủ nhất kẽ răng? Ngón tay thần linh sững sờ, đáy lòng dâng lên cảm giác bất an. Cộng thêm người nữa là đủ, hứa thành lạnh lùng mở miệng. Nói xong hắn đã bay lên bầu trời nhìn quốc sư kính ảnh tộc đang bay tiến, trong lòng vang vọng tiếng gào hoảng sợ thét lên của ngón tay thần linh. Người, cái đồ không có lương tâm này, ta đã cứu người bao nhiêu lần rồi đó. Ngón tay thần linh bi phẫn, nó cảm thấy mình tính xa con mẹ nó rồi. nghĩ đến ánh mắt và âm thanh nuốt nước miếng đáng sợ của cổ linh hoàng khi nhìn thấy mình trước đó, nó liền không rét run Cũng may là không có chim chứ không thì nó đã đái ướt hết cả nhà ngục 132 Vì vậy nó bị thương giống to một tiếng Thuốt việc nhỏ này cần gì phải phiền phức đến linh hoàng đại nhân chứ Để cho ta Nói xong ngón tay thần linh liền lao ra khỏi nhà tù 132 Mang theo vẻ nghẹn khuất, mang theo oán hận Dưới sự đồng ý ngầm của hứa thanh Nó lập tức tràn ngập khắp toàn thân hứa thanh Trong chốc lát một cố chấn động thần linh ngập trời vượt xa lúc trước Bốc lên từ trên người hứa thanh Giờ khắc này, màn trời lờ mờ đột nhiên cuộn cuộn, tạo thành một cái vòng xoáy cực lớn, âm âm chuyển động, tản ra khí thế trấn áp cả thiên địa. Thần sắc của sáu gương mặt, do linh tảng hai tộc hình thành lập tức đại biến, mà bước chân của quốc sư kính ảnh tộc chợt dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là... không thể nào. Đám người bọn họ cực kỳ hoảng sợ, biến hóa đến từ trên người hứa thanh, khiến cho thiên địa biến sắc bát phương nổ vang, thành trì cũng đều rung động lắc lư mãnh liệt. Thân thể hắn chuyển ra âm thanh kèn két, mỗi một âm thanh đều như tiếng sấm, dấy lên vô tận dư âm. Tất cả những sợi tơ màu vàng trong cơ thể lập lẻ kim quang bao phủ khắp toàn thân, mỗi sợi đều giãn ra đến cực hạn rồi lan tràn trong thần thể của hắn. Tất cả khiến cho thân hình hứa thanh, từ trong trạng thái lúc trước lần nữa tăng vọt, nháy mắt đã đạt đến độ cao 30 trượng, có thể so với một hòn núi nhỏ, đứng sừng sững trên mặt đất. Vòng xoáy trên bầu trời nổ vang, hư không xuất hiện khe hở. càng có từng đạo tia trước chấm rỗng xuất hiện hóa thành điệu quang chạy quanh bốn phía hứa thanh. trong nháy mắt này khí thức thần linh hoàn toàn bộc phát lực lượng dị chất vô cùng nồng đậm khuếch tán ra nhưng nơi đi qua khắp nơi đều vặn vẹo bát phương mơ hồ tòa thành trì nổ vang lần nữa sụp đổ âm thanh kêu rên lần nữa chuyển ra dù là sáu vị linh tảng trên bầu trời trong lòng cũng nổi lên nguy cơ sinh tử vô cùng kịch liệt cảm giác nguy cơ này tràn ra từ trong huyết nhục từ trong linh hồn từ trong thân thể của bọn họ Từ trong tất cả nhận thức, không ngừng dâng lên, hội tụ cùng một chỗ, tựa như toàn thân đều đang hét thảm, thần linh. Dù là độc cấm hứa thanh thể hiện ra lúc trước, cũng chỉ có thể khiến bọn họ ngạc nhiên, nhưng hiện giờ chính là hoảng sợ. Thật sự là khí thức bây giờ của hứa thanh đã vượt qua phạm trù của Phàm Trần, hắn đã trở thành thần linh. Một tiếng gào thét mang theo bì phẫn chấn động cản khôn chuyên ra từ miệng hứa thanh, vang tận mây xanh. sáu vị linh tàng kia, Vô luận chân chính hình thành bí tẳng Hay là đang trong quá trình dưỡng đạo Dưới tiếng gào thét này tâm thần nổ vang Trở nên hoảng hốt Thân thể run rẩy Mất đi hết thể lực chống cự Thật giống như phàm nhân nghe được tiếng hổ gầm vậy Giống như mất hồn bị chấn nhức đứng in tại chỗ Đây là do sợ hãi hình thành Sợ hãi đến từ chênh lệch cực lớn giữa đôi bên Nguồn gốc nghiền ép từ cấp độ sinh mệnh Giữa phàm tục và thần linh ngón tay thần linh cho dù yếu Thì nó cũng là thần linh Giờ phút này hai mắt nó hóa thành màu vàng, thân thể lóng lánh kim quang, trong thần uy động trời, một bước tiến về sáu vị linh tàng. Thân thể to lớn, một bước hạ xuống đã vượt qua vô tận hư không, xuất hiện trước mặt quốc sư kính ảnh tộc. vị quốc sư kính ảnh tộc cao cao tại thượng trong tộc quần, khí sinh trong thân thể nham thạch này, trước mắt giống như một sinh linh phàm tục, trong gương mặt hiện ra đầy vẻ hoảng sợ, mất đi hết thảy lực lượng chống cự bị ngón tay thần linh giơ lên một phát chộp lấy cổ rồi hấp một cái tiếng kêu thê lương thảm thiết của quốc sư kính ảnh tộc lập tức truyền ra từ trong mặt gương thân thể mắt thường có thể thấy được khéo rũ đi cuối cùng trở thành cho bụi hóa thành vô số bạch khí dung nhập vào trong miệng mũi của ngón tay thần linh thiêu hoàn toàn đúng là thịt thiêu không thể ăn ngón tay thần linh nôn ọe bì phấn cẳng đậm nó vốn không có ý định tiếp tục ăn nữa nhưng sau khi nếm thử một cái thì cảm giác đói khát bốc lên trong bụng chuyển dâm thành khô quắt so sánh với cảm giác đói khát cực hạn như thế thì mùi vị lúc này không quay vào đâu vì vậy nó hung hăng nghiến răng không có kén cá chọn cành nữa trước cứ đớp cho đỡ đói rồi lại tính trên bầu trời u ám vòng xoáy không ngừng chuyển động nhưng thủy trùng bị khống chế trong một phạm vi nhất định chỉ bao phủ thánh thành chứ không ảnh hưởng quá lớn ra bên ngoài trong vòng xoáy nổ vang thánh thành có hai tộc tiếp nhận hạo kiếp vô số tộc nhân hai tộc trong thành trì sau khi trải qua nguyền rủa trong cơ thể khôi phục cùng với độc cấm giết chóc còn có cả thiên hỏa đốt cháy thì từng người đã vô cùng tê thảm mà đám người lão tổ thoát khốn vừa khiến cho họ dâng lên hy vọng nhưng trong nháy mắt tiếp theo thần linh buông xuống nhân gian lập tức nghiền nát cái hy vọng này không khí tuyệt vọng tràn ngập toàn bộ thành trì cùng nhau tuyệt vọng còn có năm vị linh tảng trên bầu trời ba người trong đó bị chấn nhiếp tâm thần hoảng hốt dưới thần uy của ngón tay thần linh đã mất đi tất cả lực lượng chống cự sợ hãi đến cực hạn trong đầu chỉ là một mảng trống rỗng thế nhưng quốc chủ hai tộc thì dù sao cũng là tù sĩ một tòa linh tàng bên trong bí tàng đã đản sinh thiên đạo của mình mặc dù dưới nguyền rủa của tử nguyệt đang khôi phục thì trong đầu vẫn có thể bảo trì một chút thanh minh cũng chính là phần thanh minh này khiến cho sự sợ hãi và hoảng loạn của bọn họ Lắng động ra tuyệt vọng càng đậm hơn cuối cùng bọn họ chỉ có một tòa bí tàng nếu có thể đạt tới năm tòa trở thành cảnh giới linh tàng đại viên mãn thì có lẽ ở thời điểm này họ còn có một chút khả năng sống sót nhưng bây giờ bọn họ không có đủ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình cao 30 mươi trượng khổng lồ kia sau khi cắn nuốt quốc sư kính ảnh tộc cất bước đi về phía bọn họ giống như một con mãnh hổ đi vào bầy linh dương đang rét run trong thời gian ngắn thân ảnh ngón tay thần linh tới trước mặt một vị thiên diện tộc đang ở giai đoạn dưỡng đạo tên linh tảng thiên diện tộc này lộ ra biểu cảm mờ mịt thân thể run lên mặc kệ ngón tay thần linh tới gần đặt lên đỉnh đầu đây là hứa thanh ta đang ăn hứa thanh ngón tay thần linh gầm nhẹ từ trong lòng bàn tay tràn ra hấp lực kinh người trong chốc lát này thân thể tu sĩ dưỡng đạo kia héo rũ hóa thành cho bụi khí trắng nồng đậm dung nhập vào trong bụng ngón tay thần linh hóa thành một cơn buồn nôn mãnh liệt khiến cho bi phẫn trong lòng nó lần nữa bốc lên nhịn không được nôn khan một trận mượn nhờ cơ hội này quốc chủ hai tộc thân là con mồi trên người bộc phát ra chấn động mãnh liệt sau khi bọn họ vùng vẫy rốt cuộc hiển lộ bí tàng nhưng bọn họ không có thời gian triển khai pháp thuật, giờ phút này chỉ có thể dùng phương thức thổ bạo trực tiếp nhất hung hăng đập bí tàng về phía ngón tay thần linh. càng có thiên đạo thuộc về bọn họ riêng phần mình bay lên trong bí tàng lao thẳng về ngón tay thần linh. Bạo mắt của quốc chủ hai tộc đỏ thẫm điên cuồng giống to rồi rút lui liều mạng bỏ chạy chối chết. trong nháy mắt tiếp theo bí tàng của bọn họ âm mầm lao về phía ngón tay thần linh, tản mát ra chấn động kinh khủng bên chân xuất hiện rất nhiều khe hở rồi đột nhiên bùng nổ Cùng lúc đó tâm thần của hai tên dưỡng đạo linh tàng khác cũng có chút khôi phục. Giờ phút này trong lúc run rẩy cũng phóng xuất ra bí tàng mà bản thân đang ẩn dưỡng ném về phía ngón tay thần linh. Tiếng nổ vang động trời vang lên, chấn động mãnh liệt. Bốn tòa bí tàng hai thực hai hư, đồng loạt tự bạo trên người của ngón tay thần linh tạo thành một cố lực lượng kinh khủng không ngừng bộc phát và bao phủ lên thân ảnh cao 30 trượng của hứa thanh ở bên trong. ngay sau đó bốn vị linh tàng của liên minh hai tộc không chút trần trở toàn bộ bỏ chạy về phía xa tâm thần của bọn họ run rẩy trong đầu đã không còn quan tâm sinh tử của tộc quần chỉ có chấp niệm làm thế nào để mình có thể chạy trốn để khỏi chết trong chớp mắt thân ảnh bốn người hóa thành bốn đạo cầu vồng lao về phía chân trời chỉ là vào thời khắc này một màn quỷ dị đột nhiên phủ xuống người xuất hiện dị thường đầu tiên là quốc sư của thiên diện tộc vì quốc sư ở giai đoạn dưỡng đạo linh tàng này Sau khi bay ra được ngàn trượng, rời khỏi khu vực bí tảng đang tàn vỡ chấn động, thì rất nhanh lấy ra một kiện bảo vật. Vật này không hề tầm thường, là trí bảo có uy lực cực lớn trên người gã. Chẳng những có thể gia trì tốc độ, càng có thể dịch chuyển trên phạm vi lớn. Nó còn xa hơn so với chuyển tống phù hay là bản thân thuấn di. Sau khi xuất ra, gã không chút chần trở chợt mở nó ra. Nhưng món bảo vật ngày bình thường hoạt động vô cùng thuận lợi, do phút này lại thất bại. Dường như bởi vì quá mức hoảng loạn Cùng với bí tàng tự bạo Dẫn đến pháp lực trong cơ thể xảy ra vấn đề Nếu như trừ vẹn vẹn như thế Thì cũng thôi Cũng không tính là đặc biệt quỷ dị Chân chính để cho tâm thần của gã Lấy lên sóng lớn ngập trời Là sau khi món bảo bối này mở ra thất bại Thì lại rõ ràng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn Trong nháy mắt tiếp theo Oành một tiếng mà tự bạo Nếu chỉ một mình nó tự bạo còn chưa tính Nhưng rất nhiều bảo vật trên cổ Cùng với trên người vị quốc sư này cũng liên lụy Rõ ràng toàn bộ đều nhào nhào tự bạo theo. Dấy lên những tiếng nổ vang và chấn động vô cùng kịch liệt, trực tiếp bao phủ thân ảnh của gã vào bên trong. Theo tiếng kêu thảm thiết chuyển ra gã bị trọng thương, rào đảo rơi xuống mặt đất. Thân thể vốn đã suy yếu sau khi tự bạo bí tàng, giờ lại trải qua toàn bộ bảo vật trên người bộc phát, khiến cho thương thế càng thêm trầm trọng, chỉ có thể dãy dụa trong sự kinh ngạc. Mà trường hợp của gã cũng không tính là quỷ dị nhất, Và phút này trong lúc tên đại soái của kính ảnh tộc đang bay nhanh trốn để cho khỏi chết trên bầu trời rõ ràng không hiểu tại sao lại quay đầu bay thẳng đến khu vực mà bí tảng tự bạo đang bao phủ tu vi tương tự cùng với quốc sư tốc độ của gã rất nhanh trong chớp mắt liền nhảy vào trong đó nhưng so với hai người bọn họ tin tưởng rằng giờ phút này quốc chủ của thiên diện tộc trên bầu trời sự tình quỷ dị trên người lão đủ được khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình lão đang điên cuồng bay nhanh trên bầu trời Nhưng trong thời gian ngắn, trên bức màn trời u ám, đột nhiên xuất hiện một mảnh thiên hỏa. Phải biết rằng thiên hỏa quá không đã kết thúc được hơn một tháng, mặc dù thỉnh thoảng sẽ còn sót lại một chút, nhưng nó sẽ không hình thành tai họa nghiêm trọng quá lớn và lại phạm vi là rất nhỏ. Nhất là tế nguyệt đại vực rộng lớn như vậy, thì tỷ lệ những thứ thiên hỏa còn sót lại này rơi đúng vào nơi có người cư trú lại càng nhỏ hơn nữa. Nhưng hôm nay, thiên hỏa xuất hiện trên bầu trời, rõ ràng lên tới phạm vi mấy trăm trượng, và lại càng lúc càng lộ ra ngay trên đỉnh đầu quốc chủ của thiên diện tộc rồi nện xuống lực lượng thiên hỏa kinh người nổ vang mà bản thân vì quốc chủ thiên diện tộc kia cũng không tầm thường sau khi tự bạo bí tẳng chiến lực rõ ràng vẫn còn giữ lại được hơn phân nửa giờ phút này trong lúc tim đập nhanh lão chợt lao ra mặc dù vẫn bị liên lụy một chút thân thể bị đốt cháy phát dâm thành kêu rên nhưng vẫn là có chút hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát nhìn qua thiên hỏa hạ xuống Trong lòng vị quốc chủ thiên diện tộc để vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mà sự việc quỷ dị trên người lão còn chưa kết thúc. Trên màn trời không hiểu sao xuất hiện vô số thiên lôi đánh thẳng về phía lão. Số lượng rất nhiều, trọn vẹn phải tính ra hơn vạn. Cái loại chuyện này trên cơ bản là không cách nào phát sinh bởi vì xác suất quá nhỏ. Nhưng giờ phút này nó lại thực sự xuất hiện. Con người của quốc chủ thiên diện tộc có rút lại, điên cuồng chống cự, trong liên tiếp những tiếng nổ vang, lão phun máu, thân thể lảo đảo. rốt cuộc chạy thoát khỏi phạm vi sấm sét nhưng không đợi lão thở ra một hơi thân thể lão đột nhiên đình trệ giữa không trung sắc mặt có coi trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt chậm rãi cúi đầu nhìn vào thân thể đang nhanh chóng héo rũ đi của mình giờ phút này nguyên rủa khôi phục vốn dĩ bị áp chế trong cơ thể nhưng bởi vì bí tảng tự bạo hết thể những chấn động lại liên tiếp xảy ra nên nguyên rủa đột nhiên bộc phát tràn ngập khắp toàn thân nguyên rủa của xích mẫu thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể lão nhanh chóng héo rũ, trở thành cho bụi. Trước khi chết, lão đưa mắt nhìn những người khác, những người khác đều chưa bị. Một màn này khiến trong lòng quốc sư thiên diện tộc đang vùng vẫy trên mặt đất, lại càng sợ hãi và hoảng loạn đến cực hạn. Vận rồi. Một khắc tiếng kêu này truyền ra, một cỗ lực lượng truyền tống tản mát ra một phương hướng khác trên bầu trời. Đó là quốc chủ kính ảnh tộc. Lão đang dùng hành động để phá vỡ vận rồi, thế mà lại không có bất cứ dị thường nào. bóp nát truyền thống của cự ly xa trong chốc lát liền tan biến khỏi bầu trời mà sau hết thảy ngón tay thần linh lại tản ra thần uy thân hình cao lớn 30 mươi trượng bước ra từ trong chấn động do bốn tòa bí tảng tự bạo nhìn bằng mắt thường thân thể kia không có bất kỳ biến hóa nào vẫn lóng lánh kim quang như trước không hề có nửa điểm thương thế dường như bốn tòa bí tảng tàn vỡ đối với thần linh chỉ là bốn đốm lửa mà thôi nhưng trên thực tế thì giờ phút này bản thể ngón tay thần linh đã khô quắt Vì bảo hộ thân hình này, nó cần phải tiêu hao thần lực của bản thân. Điều này dẫn đến việc nó vốn đã đói khát giờ phút này thì gần như là đói đến cực hạn rồi. Trong mắt lộ ra ý tứ thấy người là đớp, đói, đói, đói. Ngón tay thần linh không cách nào điều khiển, tự động chảy xuôi nước bọt, thân hình nhoáng cái lao thẳng đến tên linh tảng đang vùng vẫy trên mặt đất phía xa. Trong sự tuyệt vọng của quốc sư thiên diện tộc, ngón tay thần linh tới gần, một hơi thôn vẹn. Nhưng cảm giác nói bụng vẫn vô cùng mãnh liệt Âm thanh khô quắt trong bản thể Truyền ra giống như những tiếng sấm Vì vậy ngón tay thần linh chật quay đầu Trong mắt lộ vẻ hung tàn Nhìn tòa thánh thành của hai tộc Trong thần sắc lộ ra một tia vùng vẫy Cho dù là thức ăn có khó ăn hơn nữa Thì so sánh với sự đói khát Cực hạn chẳng đáng vào đâu Vì vậy ngón tay thần linh nhoáng lên Trực tiếp bay lên trên thánh thành Trong khi tộc nhân hai tộc tuyệt vọng Nó mở rộng cái miệng hấp một cái Vòng xoáy trên đỉnh đầu nổ vang hạ xuống, bao phủ cả tòa thành trì. Vào thời khắc này, vô số những tiếng kêu rên, tiếng gào thảm thiết thề lương chưa từng có khuếch tán ra. Có thể nhìn thấy thân thể rất nhiều người bị vòng xoáy hấp xả và nuốt hết. Quá trình này không chậm. Cũng chỉ là thời gian khoảng nửa nén hương thôi, tòa thành trì của liên minh hai tộc trên cơ bản đã trống rỗng. Khó ăn, khó ăn muốn chết. ngón tay thần linh bi thống giống lên, giọng nói chuyển khắp cả bát phương, làm cho bầu trời cuồn cuộn. Đoan Mộc Tàng thân ở trên tế đàn giữa quảng trường nhìn thân ảnh giữa không trung không cách nào tin được hết thảy những gì mình vừa thấy nhân tộc ở phía ngoài lại cường đại như vậy sao mặc dù Đoan Mộc Tàng biết được cái lý giải này không đúng lắm nhưng vẫn không nhịn được mà dâng lên ý nghĩ ấy trong lòng cũng may ngón tay thần linh coi như có lý trí không nuốt lão giờ phút này sau khi giống to nó bỗng nhiên có chỗ phát hiện ngẩng đầu mở cái miệng rộng ngút trời giờ như đang chờ đợi cái gì đó rất nhanh thì một mảng chấn động truyền tống khuếch tán ra một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt ngón tay thần linh chính là vị quốc chủ kính ảnh tộc chạy trốn kia chỉ vất quá giờ phút này lão đã vô cùng thê thảm thân ảnh đã mất đi hơn phân nửa thân thể ký sinh đã bị tàn phá thành mảnh nhỏ tấm gương bản thể cũng lan tràn vết vỡ lộ giữa gương mặt mang theo vẻ tuyệt vọng thật ra là lão đã truyền tống thành công nhưng lại xuất hiện ở dưới đáy thiên hỏa hải lão phải hao phí đại giới thật lớn Nhưng sau khi sắp lao ra khỏi biển lửa thì lại gặp phải dị thú trong thiên hòa hải. Bật đặc dĩ, cho dù biết là có vận rủi phủ xuống nhưng vì sống sót, lão chỉ có thể tìm kiếm cơ hội lại một lần nữa truyền tống. Mà lần truyền tống thứ hai lại đưa lão xuất hiện ở đây. Trong nội tâm dâng lên sự tuyệt vọng và bi phẫn thì cái miệng lớn của ngón tay thần linh đã trực tiếp tớp qua khẽ hấp một cái. Lão cũng tàn biến thành mây khói. Ok.